Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng một người ư Có trách lần trước Mỗi lần hắn mắng trời thượng quan mị Đều bị làm cho ngã gục Chịu khổ nhất là lần bị nước móng chiếu cố chủ nhân à Chỉ cần một đau là có thể chấm dứt Mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay Một người đàn ông oán hận hung ác nhìn chằm chằm thượng quan mị Nàng trong những lừa gạt hắc kệt cắt Còn lừa gạt để cho bọn hắn trung thành với nàng Thượng quan mị quay đầu Niềm cười nhìn đối phương Nếu như ta nhớ không lầm, người lúc trước đã tuyển thệ tuyệt đối trong thành, hơn nữa còn sẽ bảo vệ ta. Mặt của đối phương từ xanh mét chuyển thành trắng bịch. Các người không phải là muốn đổi ý, mà nói không muốn giữ lời chứ. Mấy người sắc mặt xanh mét, âm thầm nắm chặt tay thành quà đấm, khát vọng muốn tiến lên để mà đánh người. Nhưng rồi ngại vì lời hứa nên đành phải tiến thoái lưỡng nan. Mà nữ này thông minh hơn người, bọn họ cũng không phải là đối thủ của nặng. Tại sao lại muốn hấp dẫn lực chú ý của ta? Hắc kể khắc một lần nữa lại mở miệng hỏi. Nàng nhìn thằng về phía hắn, đột nhiên trong lúc đó thần thái xào trá cũng biến mất. Trên khuôn mặt đẹp trước nay chưa từng thật tình, bỗng nhiên có một chút cảm xúc thật lòng. Người quên ta, nàng thờ dài một hơi nói. Cái gì chứ? Mày rậm nhíu lại, trán cũng nhấn lại, hắn không biết nàng đang điên cuồng nói cái gì. Chưa cởi trói cho ta đã, cởi trói cho ta, ta sẽ nói cho người biết hết thầy. Chủ nhân à, đừng tin nữ nhân này nữa. Trong mắt màu xanh lâm, sắc bén trào qua, những tiếng kháng nghị kia lại im bặt Hắn kể cắt lệnh mắt mà nhìn thường quan mị, chậm chậm cười xoay xài màu đen ra. Hắn không giận nặng chạy trốn, chỉ là muốn biết đôi môi đỏ mộng toàn nói ra những lời lờ gạt, hại chết không bao nhiêu người cần đền mạng kia, sẽ nói ra những lời gì nữa đây? Người quen ta? thường quan mị đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hai mắt hắn nói. Dùng đỏ óc của người nghĩ lại một chút cho kỳ được thổ lĩnh cũ của lạc nhĩ tư nhận nuôi người đã ở nơi nào hả đã biết qua người nào đã nói qua gì đã làm những gì trước nàng cầm bàn tay của hắn cùng hắn ngón tay cái ấn ngón tay cái ngoắc thành lời hứa hẹn hắc hát kể khắc toàn thân cứng nhắc cúi đầu nhìn tiều nữ nhân ở trong ngực ở giữa tia lừa giận có một cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, nhạt hiện lên ánh mắt mỹ lệ trong suốt nhìn chăm chú vào hắn có một chút trí nhớ từng chút từng chút mặt quay trở lại đừng khóc Ta sẽ không đi Đừng khóc, ta sẽ quay trở lại Trong vận hoa, trong mê cung Cô bé tự như là từng điêu ngọc khắc Nếu lấy y phục của hắn Khóc lóc muốn hắn nói ra lời hứa hẹn Người đã đáp ứng muốn làm chúa rể của ta kia mà Đó là người đã ăn khuyệt Ép buộc ta phải đáp ứng Lúc rời khỏi nơi đó mấy năm đầu Hắn thỉnh thoảng cũng nhớ tới Cô bé này đã cùng với hắn quắc tay Làm thành lời ước hẹn Ánh mắt thông minh dõi theo hắn Tràn đầy cho đợi hắn thực hiện lời thề trẻ thơ kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dẫn thần vào con đường hết sức cạnh tranh, chỉ nhớ thời nhiên tiếu dần dần phai nhặt. Hắn làm sao có thể quên mất tiểu quỷ có sở trường ăn quyệt này? Vì thế đạt được mục đích, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Theo năm tháng trưởng thành, nạn ác liệt lại càng tăng lên. 20 năm không gặp, giờ tiểu ác ma đã trở thành hôn thế ma nữ. Không biết, không biết đáp ứng chính là đáp ứng. Tới đây ngoắc tay, Nếu những người không trở lại Thì ta liền đi tìm ngươi Muốn ngươi trở thành chú rể của ta Một câu nói đùa của 20 năm trước Thế nhưng lại đưa tới tay bay vạ gió sao nội nhân này trang phương ngàn kế Dùng khổ nhục kế cùng mỹ nhân kế Dùng những lời nói dối cùng kỹ năng diễn kịch Để lừa hắn quay mòng mỏng Cương mặt tuấn tú sám dịch Tự hồ như bị đả kích lớn Tượng quan mị phương chân một cái kéo cái ghế Hai tay đè mạnh ở trên bờ vai hắn Để hắn ngồi xuống ghế Hắn một chút cụ không phản kháng mà ngồi xuống, cào mắt xanh lam nhìn chầm chầm vào nàng. Đã nghĩ ra chưa hả? Thượng quan mị nghiêng đầu nhìn hắn, vỗ vỗ vào gương mặt tuấn tú. Người rõ ràng nói muốn cưới ta, kết quả lại đem ta quên đi không còn nhớ đục một mống. Ta tại sao lại không thể xử phạt ngươi chứ? Nàng chu chu đôi môi đỏ mỏng. Nàng cùng với thượng quan lệ đi tới Đài Loan để thành lập tuật đoàn đấu giá tuyệt thế, dùng hết sức lực truy xét tung tích của hấp kỷ các. Thật là vất vả Mới ra ra được hắn đã là thủ lĩnh của Lạc Nhĩ Tư Nàng đã đợi Lại đợi Từ trong lòng tràn đầy mong đợi Đợi đến gần lười ngập giận Cũng không thấy hắn theo lời hứa tới cưới nàng Mà chỉ là bận rộn đi khắp mọi nơi trên thế giới Mở rộng địa bàn tổ chức của hắn Không còn nghi ngờ gì nữa Hắc hát kiệt khắc hắn đã quên mất nàng rồi Cho nên những thứ kia Cũng chỉ là sự phạt ư Hắn chậm rãi mở miệng Nếu không ngươi cho rằng ta phí nhiều công sức dùng mấy năm dài đi tìm ngươi để gây phiền toái sao? Ta không ngừng nhắc nhở ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện